sa con thật rồi Tác giả Diên Thắng Mẹ không còn nữa Mẹ đã xa rồi Nhà xưa ngõ vắng Bóng mẹ in dài Mẹ không còn nữa để con nhắc mẹ Niệm Phật đi chùa cũng như bà nội Chiều nay con trở về căn nhà xưa Những ngôi nhà cũ thân thương Mọi cảnh vật đang hiện hữu trước mặt con Nhưng con không bao giờ thấy được hình dáng mẹ thân yêu Con bước đến bàn thờ mẹ thấp hương Ngước lên di ảnh mẹ đang nhìn con mỉm cười Khiến cho con càng nhớ mẹ quay quát Nhớ những ngày mẹ còn Khi con về thăm nhà khoảng một tuần Rồi con trở về chùa Hay tình con sắp về Mẹ tất bật chuẩn bị đầy đủ Rửa chén đũa nồi niêu thật sạch để riêng cho con Rồi mẹ lo đi chợ, vô sẵn thức ăn để đón con về. Tình mẹ dành cho con rất mộc mạc, bình thường, nhưng thật phi thường vô cùng. Con cứ vô tư đón nhận tình thương yêu, chăm sóc của mẹ như là điều tất nhiên. Mà không nghĩ đến mẹ cũng cần chúng con quan tâm, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Mẹ ơi, từ nay thế là hết rồi. Mỗi lần con về thăm nhà, không còn thấy hình ảnh mẹ vui mừng hớn hở đón con về nhớ có lần con về bất ngờ không báo trước cho mẹ hay nghe tiếng con về mẹ đang mặc áo chưa kịp cài nút rồi chạy ra mừng rỡ đón con hình ảnh mẹ lúc ấy khiến con thương mẹ vô cùng con chợt nhớ đến câu chuyện xưa dương phủ muốn tìm thầy học đạo anh nghe ở tứ xuyên có hòa thượng vô tế là bậc đào cao đức trọng nên anh tư giả mẹ lên đường tìm thầy đến nơi anh gặp hòa thượng và được ngài chỉ dạy con hãy trở về trông thấy người nào quấn mệm giải chân mang giáp ngược đó chính là đức phật anh nghe hòa thượng dạy liền quay trở về để gặp đức phật khi anh trở về tới nhà trời đã khuya anh gọi mẹ mở cửa người mẹ nghe tiếng con gọi bà quá đổi vui mừng liền chạy ra không kịp mặc áo nên giới đại chiếc mệnh giải khoác lên người và xỏ dép ngược nhội chạy ra mở cửa đón con viên phụ thấy mẹ khoác mệnh giải mang dép ngược chợ khiếu rằng cha mẹ chính là hai vị phật sống trong kinh đức phật cũng dạy cha mẹ tại tiền như phật tại thế cho nên chị em chúng con hết lòng lo cho mẹ đầy đủ Mặc dù con rất thương mẹ Nhưng con là con của Phật Không thể ở bên mẹ hầu hạ sớm hơn Một năm con chỉ về thăm mẹ một lần Nên mỗi lần con về Mẹ luôn quấn quýt bên con kể đủ mọi chuyện Con sợ mẹ bị những chuyện tạp Nham thế gian lôi kéo sau lãng niệm Phật Nên khuyên mẹ phải thường xuyên niệm Phật Mẹ làm theo con nhưng có vẻ hơi buồn Vì mẹ có lâu ngày mới gặp mặt Mẹ ơi, bây giờ con mơ ước Được nghe giọng nói của mẹ một lần thôi Vẫn không bao giờ nghe được Hai tiếng mẹ ơi con gọi hoài khản cả cổ rồi mà vẫn rơi vào tên không Này con về thăm nhà Một mình lặng lẽ lủi thủy Rồi tự lo cho mình Đâu còn mẹ chăm sóc lo lắng cho con Tình cảnh con lúc này Thật đúng như Đỗ Trung Quân tâm sự Chiều qua trắng trận bốn bề Trần gian thêm một kẻ dệ mộ cô. Từ đây chỗ mẹ ta ngồi, Mây như tóc trắng đối bời mây qua. Thế là hết rồi mẹ ơi. Còn đâu hình ảnh một lần con về thăm nhà, Rồi trở lại chùa, Có mẹ buồn bã tiễn con đi. Khi con đã đi khuất thật xa, Vậy mà mẹ vẫn đứng ở đầu ngõ bần thần trông theo. Bóng dáng mẹ nhỏ bé đơn độc đi làng quê. Những buổi tiếng con đi, lững thững lớn lên, thành một khoảng trời rộng đủ cao, che chở suốt đời con. Cái đời mẹ lặng lẽ hy sinh, chịu nhiều gian truân cay đắng, chỉ mong chúng con sống ăn vui hạnh phúc. Lúc này con mới thấm thía nỗi đau. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ rơi rơi. Con thấy con mất mẹ, là mất cả bầu trời. Ngày bất hạnh ấy, con lo sợ đã đến. Từ nay, mẹ đã thành quá khứ Con nhắc tới mẹ bằng những từ mẹ già, mẹ xưa, ngẹn ngào Hình ảnh mẹ và buổi chiều thường hiện về, đẫm nét với con Vì con thường gọi điện về thăm mẹ vào lúc chiều tối Mẹ luôn nhắc nhở con tỉ mỉ như đứa trẻ lên ba Đối với mẹ, dường như con mãi mãi là đứa con nhỏ dại hôm nào Những ngày mẹ nằm ở bệnh viện, con linh cảm mẹ sắp đi xa Nên con khuyên mẹ nhiếp tâm niệm Phật chuyên nhất hơn Bây giờ mất mẹ rồi Con cảm thấy trống vắng vô cùng Giắng đôi mắt mẹ nhìn con âu yếm Giắng nụ cười hiền hậu ấm chiều đông Xa giắng mãi tình thương yêu sao xuyến Tình mẹ hiền ơi vô tận suối sông Tình cảm yêu thương của mẹ dành cho chúng con vô cùng tận Được thể hiện bằng sự chăm sóc chân thành giảng dị của mẹ Như có món ngon vật lạ, mẹ đều nhường hết cho chúng con ăn. Khi chúng con ăn no đây rồi, mẹ mới ăn. Tình thương của mẹ dành cho chúng con, đúng như nhà thơ Thanh Nguyên đã nói. Mẹ không sống được trăm năm, nhưng đã cho con dư dã, nụ cười và tiếng hát. Mẹ có nghĩa là ánh sáng, một ngọn đèn thấp bằng máu tim con. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ nhưng có một lần mẹ không ngăn con không. Mẹ không thể nào lau nước mắt cho con là khi mẹ không còn qua hồng đỏ tự đây qua trắng. Đêm nay cô ngồi viết những dòng này tưởng nhớ về mẹ và xin gửi đôi lời đến những người con diễm phúc được còn mẹ. Các bạn ơi, hãy cố gắng gần gũi, hết lòng chăm sóc mẹ vì khi mẹ còn chúng ta thấy bình thường Nên không biết trân trọng kính quý mẹ Đến khi mẹ thật sự không còn Chúng ta quảng hốt giật mình Là lúc trên ngực mình cài đó qua trắng Thì đã quá muộn mà Mẹ mãi mãi ra đi không trở về với chúng ta Đến lúc đó có mơ ước dí mà đổi lấy thời gian được Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười Thì cũng đã quá muộn mà Mẹ là Bồ Tát quá thân tác giả thích thiện đọc một vì thương đứa con trai mẹ bằng lòng cho trái tim của mẹ để làm xính lễ cưới vợ cho con đứa con vui mừng cầm trái tim mẹ chạy nhanh về nhà cha mẹ vợ nạp lễ trên đường đi đứa con vì vừa vui mừng vừa nôn nóng mong được gặp vợ sắp cưới nên trong lúc hấp tấp đứa con đã giấp ngã làm tim mẹ văng ra xa Đứa con lồn cầm đứng dậy Vừa so bóp vết thương Vừa nhìn quanh để tìm trái tim xính lễ Từ xa Trên đống đá sỏi bên đường Một giọng nói ngọt ngào Từ trái tim mẹ cất tiếng hỏi Con té ngã có đau không? Trái tim mẹ vẫn còn nguyên vẹn để dành cho con Làm xính lễ đây Mẹ mong con được hạnh phúc Hai Vì nghe thấy lời chúng bạn Đứa con trai quyết định xa mẹ già đang đau yếu Đi làm ăn xa cùng bầu bạn Người mẹ vừa lau nước mắt Vừa nâng nỉ đứa con Mẹ chỉ có một mình con Sớm hôm tối lửa tắt đèn Cơm cháo thuốc than lâu nay Một tay con lo cho mẹ Đói no ấm lạnh Mẹ con ta chia sẻ bảo bọc nhau Mẹ tuổi già sức yếu Nay đau mai bệnh Tất cả đều nhờ con Này con nghe theo bầu bạn Bỏ mẹ đi xa Mẹ còn biết trông cậy giàu ai Mày mốt con trở về, biết mẹ có còn sống để nhìn thấy mặt con nữa không? Nếu còn thương mẹ, xin đừng đi xa bỏ mẹ tội nghiệp nghe con. Mặc cho người mẹ đau khổ khóc than, đứa con vẫn quyết định ra đi. Quá tuyệt vọng, người mẹ lần mò ra cửa, ngồi chặn lại không cho đứa con đi. Đứa con giằng tay, xô mạnh người mẹ, ngã lăn nằm dài trên nền nhà, rồi lặng lẽ bước qua đầu mẹ, ra khỏi nhà. Trong tiếng ngàn ngào nứt nở, đưa mắt xa trông về phía đứa con đang đi. Mẹ cất tiếng nói yếu ớt. Còn sớm trở về với mẹ ghe con. Mẹ mong sao đứa con của mẹ không phải chịu quả báo đã làm mẹ đau khổ như thế này. bà Dì Đâm làm công quả ở chùa khá lâu, nhưng không ai biết rõ lai lịch của dì. Chỉ biết rằng lâu lắm rồi. Một hôm, dì vào chùa gặp thầy trụ trì, xin lập công quả suốt đời. Vì rất tinh tấn trong công việc làm, cũng như tụng kinh, lạy sám, Đặc biệt, vì có thể khóa điệm Phật vào nửa đêm và rất ít khi bê trễ. Vì rất quan hỷ hòa đồng, nên trong chùa ai cũng mến mộ gần gũi dì. Đối với thầy trụ trì, mặc dù tuổi thầy còn trẻ, nhưng dì rất tôn trọng cung kính. Có nhiều cụ đi chùa lâu năm, góp phần công quả vào chùa cũng cá. Đội đúc không bằng lòng trước thái độ kiêm cung của dì Đối với dì đang còn trẻ Thay dì từ ái bất bình Dì lại ôn tồn giải thích Các bác không nhớ trong kinh Đức Phật có dạy bốn điều không nên xem thường Một, đốm lửa nhỏ Hai, con rắn độc nhỏ Ba, vị ấu chúa Bốn, chú tiểu nhỏ Thầy trụ trì tuy còn nhỏ tuổi Nhưng nếu tinh tấn tu tập là được sự trợ lực chung quanh, biết đâu tương lai sẽ trở thành danh tăng hay thánh tăng, làm đoạn danh đạo pháp. Chúng ta tuy lớn tuổi nhưng công đức tu hành làm sao bằng thầy được? Các bác đừng nghĩ như vậy mà mắc tuổi. Tuy không nói ra nhưng trong thâm tâm, thầy chủ trì kính nể gì như là một vị hộ pháp. Con đường tu hành của thầy nhờ có vị năm trợ lực nên tiến bộ rõ rệt. Quy tín của thầy một lúc cặc gian xa. Một tối nọ, nham ngài thánh đản của Bồ Tát Quán Thế Âm. Sau thời tịnh độ thường lệ, vị năm vào phòng phương trượng, xin phép đảnh lễ thầy trụ trì ba lạy rồi về phòng đóng cửa niệm Phật. Sáng hôm sau, không thấy vị năm mở cửa ra ngoài, thầy trụ trì sang phòng vị xem. Một hình ảnh hi hữu trang nghiêm đã hiện ra trước mắt thầy. Gì năm đã nhẹ nhàng ra đi trong tư thế tay chấp ngăn ngực, ngồi kiết già niệm Phật, nét mặt vẫn hồng hào tươi nhuận. Một tờ giấy trắng gấp đôi để trên bàn kinh, thầy cầm lên đọc, thì con ơi, mẹ là mẹ của con đây. Do vì nghịch cảnh nên mẹ không thể làm tròn bổn phận của một người mẹ đối với con. Mẹ thật có lỗi với con, mong con quan hỉ cho mẹ. Sau khi sinh con ra được nửa tháng, mẹ phải đi xa. Một người thân đã thay mẹ nuôi con. Suốt hai mươi năm qua, tuy không trực tiếp nuôi con. Nhưng lúc nào mẹ cũng theo dõi tin tức về con. Đến khi biết con phát tâm xuất gia theo Phật, rồi được thọ giới cụ túc. Mẹ tự phát nguyện im lặng về ở bên con làm công quả, để gần gũi hỗ trợ cho con trên bước đường tu tập hành đạo. Này đạo nghiệp của con đã vững vàng, con có thể tự bước đi mà không sợ bị vấp ngã. Giải lại nhân duyên hội ngộ giữa mẹ con ta, kiếp này cũng đã mãn. Mẹ đã có thể nhẹ nhàng theo Phật về Tây phương. Thầy trụ trì chấp tay niệm Phật tạ ơn hộ pháp là gì, mà nước mắt chảy dài trên hai gò má. nỗi nhớ quê hương Tác giả Diên Thắng. Sài Gòn ơi, trắng đêm buồn diễn xứ, gió phùng qua du tự héo hon lòng. Mấy hôm nay trời Sài Gòn nắng như thiêu như đốt, lại tôi nhớ da diết về cái nắng cháy da. Cái gió thổi mạnh dữ dội làm rát mặt mọi người ở phố Yên Quy tôi. Từ ngày giả từ quê hương, tôi mang nỗi nhớ tha thiết trong tâm hồn của những người con xa xứ. Sa tình thương yêu của mẹ, xa bao nguy thân. Xa bạn bè để thực hiện lý tưởng của mình Thật vậy, chúng ta sinh ra Và lớn lên từ nơi chôn nhau cắt rốn Nên ai cũng có một tình cảm sâu nặng với quê hương Ra đi để nhớ và mong ngày về Chính vì vậy mà ông cha ta thường dạy con cháu Chim có tổ, người có tâm Là nhắc nhở con cháu Luôn nhớ về công ơn ông bà, cha mẹ Đây là một sự thật hiển nhiên mà người xưa đã nhận nhận để đúc kết thành một đạo lý sống rất nhân bản. Đó là sự kế thừa đối tiếp, sự tương quan thế hệ con cháu đối với tổ tiên. Từ đó, chúng ta làm hành trang để đi vào cuộc đời bằng đôi chân vững chắc mà không tủi nhục. Trên đầu tấm gội nắng mưa mà biết cảm tạ tri ân. Tác phẩm Cội trẻ của Alexi Li ra đời như một sự kiện tiêu biểu của đời sống văn học Mỹ. Cội rễ kể về cuộc đời thăng trầm Của người nô lệ da đen Tên Kenta Kinte Ông đã có một thời thơ ấu yên bình Bên cạnh cha mẹ, em trai Và những người da đen hiền lành Của làng Chöfro Bộ tộc Madinka, xứ Gabia, châu Phi Vào giữa năm 1767 Khi Kenta Kinte Như tròn 17 tuổi Thì bị những tên Tupac Bắt cóc khi đang đốn củi trong rừng đến đời thứ bảy, người cháu của ông là Alice Lee. Mặc dù Alice Lee bị thất lạc xa quê hương, nhưng trong lòng luôn cháy bỏng niềm khao khát trở ngược về quá khứ tìm nguồn cội. mười lăm năm, ông bò mặn hết các thư viện, coi lưu trữ tư liệu khắp nước Mỹ, từ bang này sang bang khác, để cuối cùng tìm đến tận làng Chotfer hẻo lánh của Gambia, nơi cách đây hơn hai trăm ba mươi năm. Kenta Kinte là ông tổ của ông Đã bị bắt xuống con tàu buôn đô lệ da đen Chở sang Mỹ Thế rồi một buổi chiều trên bến cảng quê hương Ông đứng đó, nước mắt tuôn trào không ngăn được Ôi cội nguồn, quê hương linh thiêng yêu dấu Đọc qua tác phẩm Chúng ta càng hiểu vì sao những đứa con Vì hoàn cảnh nào đó mà lưu lạc xứ người Nhưng trong tâm hồn Vẫn luôn nhớ về những kỷ niệm gắn bó hình ảnh quê nhà Thật mộc mạc, bình dị biết bao Anh đi anh nhớ quê nhà Nhớ canh rau muống, nhớ cả dầm tương Anh đi vì việc lớn, vì sự nghiệp chung của đất nước Hay vì cuộc sống gia đình khó khăn Nên phải tha phương cầu thực Nhưng trong nỗi nhớ đầu tiên ập đến với anh Đó là nhớ quê nhà Phải là quê nhà Chứ không thể là một thứ gì khác được quê hương là chiếc nôi cuộc đời của mỗi con người, nơi ta cất tiếng khóc chào đời, nơi tất cả tuổi thơ ta đã lớn lên tự do. Thật đúng như nhà thơ Đỗ Trung Quân đã nói hộ nỗi niềm riêng của mỗi người. Quê hương là gì hỡi mẹ, mà cô giáo dài phải yêu. Quê hương là gì hỡi mẹ, ai đi xa cũng nhớ nhiều. Vì thế phần đông các em sinh viên ở miền quê vào các thành phố học. Khi ra trường về quê, có sinh việc làm, Nên các em thường ở lại thành phố. Bởi vì các em sinh việc chuyên ngành mình học không được, Thì sinh công việc nghề tay trái để tự nuôi bản thân. Cuộc sống nơi đất là quê người bị bức bách bởi cơm áo gạo tiền, Khiến cho nhiều em không đủ điều kiện về quê hương thăm gia đình, Đành phải giấu nỗi nhớ vào lòng. Bao năm đèn sách xa quê, Giớ sao dậy cỏ chân đê xanh mềm, Chợt nghe tiếng gió nửa đêm, giọng từ cội cỏ gọi tên thiếu thời. Làm sao chúng ta quên được những hình ảnh thân thương nơi quê nhà? Có con đường làng rợp mát bóng tre, che mát cho chúng ta ngày hai buổi đến trường. Có đàn bướm rưng rưng đầu trên cành cây. Có con mương uống lượng dòng quanh theo đồng lúa bên mông dần dần. Biết bao hình ảnh sâu đậm làm thổn thức trong lòng chúng ta cho dù cuộc sống ở thành phố đầy đủ tiện nghi hơn, hiện đại hơn, nhưng chúng ta vẫn không quên được quê nhà. Mặc dù nơi ấy nghèo nàn, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng chứ đừng tình người chân thành mộc mạc ấm áp. Nơi ấy còn có tình thương cao cả của cha mẹ đã hy sinh một đời chịu bao vất vả cực nhọc, không quản mưa nắng để lo cho con được học hành nên người. Do đó mà những năm gần đây. Chúng ta thấy rất nhiều ca sĩ hải ngoại trở về quê nhà biểu diễn Như được trở về những ngày thứ ấu Sống trong vòng tay ấm êm của gia đình Gần đây, báo chí đưa tin ca sĩ Khánh Ly Từ lâu mơ ước được hát ở quê hương Đợt này chị chọn hát ở Hà Nội Là nơi chị sinh ra và lớn lên Chị tâm sự Tôi là người đã sống qua hai thế kỷ Là kẻ kể, kể chuyện rong Trong suốt hơn 50 năm tôi đã kể cho các bạn nghe về tình yêu đôi lứa, tình bằng hữu, tình quê hương. Các bạn đến với tôi ngày hôm nay không phải tôi đẹp hơn như tuổi hai cũng không phải vì giọng hát tôi còn như thưở thanh xuân, mà vì những năm tháng cách xa tôi đã trở thành kỷ niệm. Tôi sẽ rất hạnh phúc được gặp lại nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong những khoảnh khắc quý giá trên sân khấu quê nhà. Dần từ nghìn năm Hai tiếng quê hương là bảnh đất đã dọc nhằn nuôi dưỡng chúng ta và trở thành một truyền thống. Những đứa con của Việt Nam dẫu lên đến cuối trời vẫn luôn thầm lặng hướng về quê mẹ. Dù bao giấc giả đau thương, mẹ quê hương vẫn là cội nguồn. Là tình sống để già chết mang theo của mỗi đứa con sinh ra trên bảnh đất chữ S này. Mùa Du Lan lại sắp về, khiến cho bao nhiêu người con xa xứ Là dòng hướng về quê cha đất tổ Về cha mẹ, ông bà Kính gửi lời tri ân sâu sắc Tôi xin ghi lại lời tâm sự của người con Đang sống nơi xứ lạ quê người Khi tôi chết, hãy đem tôi ra biển Nước ngược dòng sẽ đẩy xác tôi đi Bên kia biển là quê hương tôi đó Rặng tre xưa, buông thở vẫn xanh rì. Ta sẽ sống tàn đời nơi xứ lạ Hay sẽ về lòng mẹ rồng chơi dơi hỡi việt nam yêu dấu của ta ơi. Đời mẹ là một khúc nhạc trầm buồn. Tác giả: Nghiên Thắng. Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày. Mẹ tôi đau buồn nặng trĩu đôi vai. Mẹ tôi đắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn. Mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan. Không than, không phiền, dù lâm quạng nạn. Nửa đêm con giật mình thức giấc, chợt nhớ về mẹ. Thế là mẹ đã xa chúng con mãi mãi thật rồi. Thời gian qua, con sống trong nỗi buồn trống vắng, mà cảm nhận nỗi đau mất mẹ thật sự. Nỗi nhớ về mẹ như một thước phim hiện dậy trong con lúc này. Suốt cuộc đời mẹ chịu dụng gian trung, cay đắng, Đến tuổi già, mẹ chưa kịp hưởng thanh nhàn được bao lâu thì mẹ đã vĩnh viễn ra đi. Thế nhưng tình thương mẹ dành cho chúng con và cách sống đối nhân xử thế của mẹ đã để lại cho chúng con những bài học thật quý giá vô cùng. Theo cách nhìn của người con học Phật, có lẽ kiếp trước mẹ vay quá nhiều, nên kiếp này mẹ sanh ra để trả nợ cho rất nhiều người. Và dường như con cộng nghiệp với mẹ Nên sinh ra kiếp này Con phải trả nợ mà nhiều kiếp con đã tạo Vì thế, đêm nay Con muốn nói lời cảm ơn mẹ Mẹ đã chịu nhiều cay đắng Để dành phần ngọt bùi cho con Mặc dù con gần gũi mẹ rất ít Nhưng mỗi lần con về Mẹ lo lắng chăm sóc con tỉ mỉ như thổi con còn thơ bé Con cảm ơn mẹ Về những bài học mà mẹ thể hiện bằng thân giáo Và cách sống hàng ngày của mẹ Đó là tính chịu thương, chịu khó, biết nhường nhịn, sống vì mọi người mà không nghĩ đến mình. Nếu có người nào kinh bỉ, chê vai mẹ, thì mẹ im lặng, không bao giờ mẹ trả đũa, nói những điều không tốt về họ. Có khi dâu con trong nhà nói lời hỗn xược bất kính với mẹ, thì mẹ lại lặng lẽ để những dòng lệ thầm chảy ngược về tim Không bao giờ mẹ nói đi nói lại để gia đình con cái bất hòa Khi mẹ hay tin gia đình anh trai hay các em trai không hòa thuận, cơm không lạnh, canh không ngọt. Cho dù mẹ chưa biết lỗi do ai, nhưng mẹ vẫn khuyên con trai mình xin lỗi con dâu để gia đình êm ấm. Tính mẹ là vậy, lúc nào mẹ cũng nhận phần thua thiệt về mình. Đời của mẹ đã thành bài học sống, đứt hy sinh tờ như nước trong nguồn. Bao nỗi đắng cay, mẹ chẳng chút u buồn lắm lời sĩ giả mẹ chưa từng ta thán. Suốt ngày mẹ cứ cặm cụi làm vô số việc công tên. Hết việc đồng áng rồi đến việc nhà. Có kỳ mẹ làm xong công việc, nếu có ai đến nhà chơi thì mẹ chỉ nói những việc hàng ngày xảy ra. Không bao giờ mẹ ngồi xuống lại để nói chuyện thị phi của người khác. Những lúc mẹ mua về món ăn ngon, cầm cuội nấu xong Mẹ đều nhường hết cho chồng, cho con ăn trước. Đến khi nào mọi người ăn xong, mẹ mới chịu ăn. Mỗi lần anh em con về, mẹ lo chúng con miếng ăn giấc ngủ thật chu đáo. Lúc đó, chúng con thấy nó bình thường. Nhưng khi mất mẹ rồi, con mới cảm nhận những việc mẹ làm thật là phi thường. Đúng như ai đó đã nói. Mẹ một đời giống đức đoạn công. Vì ai dai lệnh lưng cộng mẹ ơi? Giờ đây, con ngồi nhớ lại thấy thương mẹ vô cùng. Có lẽ cuộc đời mẹ, từ lúc tóc xanh cho đến bạc đầu, mẹ đã nếm trải quá nhiều gian quân sóng gió cuộc đời. Nhưng mẹ luôn âm thầm chịu đựng trả nghiệp mà bao nhiêu đời mẹ đã tạo. Nên mẹ được tội diệt phước sinh, căn lạnh tăng trưởng. Vì vậy, những năm sau này, chị em chúng con lo cho mẹ cuộc sống đầy đủ, Mẹ không còn lao nhọc dướng bận chuyện cơm áo gạo tiền Nên mẹ dành thời gian niệm Phật dịu hơn Giờ dậy mà giờ phút lâm chung Mẹ ra đi thanh thản nhẹ nhàng Trong tiếng niệm Phật của con cháu và mọi người Nhìn thoại tướng của mẹ lúc lâm chung Nét mặt tươi nhuận như nằm ngủ Nên con tin chắc phải được giảng sanh về cõi nước cực lạ Đời mẹ là những thước phim Chịu nhiều cay đắng, chỉ ôm trong lòng. Nay mẹ xả kiếp phiêu bọng, không còn những bận cảnh hồng trần ai. Hôm nay, mẹ đã xa chúng con thật rồi. Nhưng tình thương mẹ dành cho chúng con và những bài học mẹ dạy chúng con bằng khẩu giáo và thân giáo thật sâu sắc vô cùng. Chúng con nguyện ghi nhớ mãi và thực hành theo mẹ. Hãy yên lòng ra đi mẹ nhé chiều nay đốt hương tưởng niệm trước mộ nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa công ơn sinh thành ngày nao đền trả mẹ ơi con nguyện nhớ lời mẹ khuyên thực hiện bởi trung tâm diệu pháp âm chùa khuông việt đường phạm văn hai quận tân bình thành phố hồ chí minh website diệu